Lôi cương sững sốt Liết nhìn các bàn khác Lôi cương khẽ nói cứ lấy đại cho ta mấy món ngon nhất của khách điếm các người đi Được mời khách quan chờ một chút Tiểu nhị cung kính lôi xuống Lôi cương uống một ly trặc đưa lên môi Tai nghe lén đề tài bàn bên đang bàn luận Làm sao thế được Không phải U Phủ và Địa Linh Tôn đều muốn giết cương ma sao? Hơn nữa làm sao cương ma lại trở thành thống lĩnh? Không phải hắn là đô thống của Phụng Thiên sao một gã tu luyện mặc áo đen nghi ngờ nói? Ha ha, Lý Đại ca, ngươi quả nhiên là ức xuất hiện quá rồi. Gần đây Cửu U giới chỉ bàn luận về hai người. Một là người khống thần kỳ minh của Phụng Thiên và một người nữa là thống lĩnh Cương Ma. Trước đây không lâu, Cương Ma đã từ đô thống lên thống lĩnh rồi. Hơn nữa sau đó chẳng hiểu vì sao U Phủ. Địa Linh tôn cùng với Phụng Thiên đều tìm kiếm Cương Ma khắp cử U Giới. Điều này khiến kẻ khác không giải thích được chính là U Phủ và Địa Linh Tôn đều không được làm thống lĩnh Cương Ma mảy may bị thương. Cho dù trước đây U Phủ và Địa Linh Tôn đều muốn giết hai vị cao thủ trẻ tuổi của Phụng Thiên là Cương Ma và Kỳ Minh. Tên nam tự áo trắng chậm rãi, hiền hòa cười nói. Không được làm mình bị thương sao? Đây là... Chẳng lẽ U Phủ đã nói chuyện mình có U giới và huyết thú cưỡng U cho Địa Linh Tông và Phụng Thiên biết sao? Cũng không đúng lắm, nếu đã nói thì bọn họ phải toàn lực bắt mình trở về chứ không phải không được làm mình bị thương như vậy. Lôi cương âm thầm nghĩ. U Phủ, Địa Linh Tông, Phụng Thiên, các ngươi rốt cuộc là có ý gì Lôi cương lẩm bẩm nói. Lúc này tiểu nhị đã bắt đầu bưng một vài món ăn tới Nhìn lôi cương đang suy tư Tiểu nhị nhẹ nhàng đặt các món ăn trên bàn rồi quay đi Lôi cương tỉnh táo lại Nhìn các món ăn đầy đủ loại hương vị trên bàn Lôi cương vứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu Cầm đũa Gắp một miếng cải trắng lên Tuy rằng đã tu luyện mấy trăm năm nhưng vừa ăn cải trắng vào miệng đã khiến lôi cương như về tới thôn lôi kiếm ở trung su giới. Lôi cương dần dần phiêu diêu, lâm vào trong những hồi ước. uy cho một lúc lâu sau. Lôi cương thở dài. Buông đũa xuống. Mắt vô định nhìn tiểu nhị đang nhìn mình. Thân thể lôi cương chợt biến mất. Trên bàn hiện lên một viên tiên thạch hạng trung. Khi tiểu nhị chạy tới nhìn thấy viên tiên thạch hạng trung thì ánh mắt kìm lại. Khoác dục từ bên trong một khách điếm bình dân của thành cửu đi ra. Ánh mắt nghiêm trọng. Biến mất trên đường lớn. Trong lòng suy nghĩ làm sao về ăn nói với chủ nhân. Khoác dục thế nào? Có tin tức gì của quân thắng không đúng lúc này Bên tai khoác dục truyền đến một giọng nói hồn hậu Khoác dục sưởng sốt Quay đầu kiểm tra Phát hiện ra một gã nam tử khôi ngô để ri mép đang nhìn y Sau một lát suy nghĩ Khoác dục cười thản nhiên Truyền âm nói chủ nhân Người hóa thành thế này thiếu chút nữa ta không nhận ta Về phần quân thắng thì Nói đi Nam tử để ri mép chậm rãi đi tới Khoác dục theo sát đằng sau Ta nghe được Trước khi thế lực quân thắng thành lập được biến mất Có người đã thấy cao thủ của liên minh cửu xuất hiện trong thế lực của gã Còn những chuyện khác thì vẫn không rõ Khoác dục truyền âm nói Lôi cương gật đầu Nhớ mày, xem ra việc quân thắng biến mất thực sự có liên quan đến liên minh cử U, mà việc này có hơi chút hót bú đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 356 cửu xá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 356 cửu xá. Nhóm dịch me trai em. Ở sâu trong thành cử U Thế lực của liên minh cử U Mặc dù ở bên trong thành nhưng toàn bộ thành bị một bức tường cao đến 10 trượng phân cách thành hai nữa Mà trong vòng tường thành chính là nơi ẩn chứa thực lực thật sự của liên minh cử U Các cao thủ của liên minh cử U rất ít khi đi ra đi vào Có hai gã cao thủ đứng trấn ở cửa lớn của thành Trong tường thành có một vòng kết giới bao phủ, thần thức không có cách nào do thám bên trong. Hôm đó, hai gã nam tử khôi ngô mặc áo đen, mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm mấy người đang đi đến phía trước. Lúc này một gã nam tử mặc áo phải thường vội vã đi tới chỗ hai người. Ánh mắt hai người nghiêm lại. Ngầm mang theo vẻ đề phòng. Đứng lại. Đây là cấm địa của thành Cửu U, không phải đệ tử của Liên Minh Cửu U thì không được đi vào." Một gã nam tử ánh mắt lạnh lùng trầm giọng nói. "Ta biết hai vị đại ca, ta có việc gấp muốn gặp tiểu thư Long Mơ." Sắc mặt gã nam tử cực kỳ lo lắng nói. Hai gã nam tử áo đen nhìn nhau, có vẻ chần chừ Lập tức một gã hỏi tiểu thư Long Mơ là người ngươi muốn là gặp được sao? Quay về nơi ngươi xuất phát đi. Giọng nói của tên nam tử áo đen trở nên lạnh lùng. Một người tên từ lệnh nhờ ta tới đây. Nam tử vội vàng nói. Hai tên nam tử sưởng sốt, hiển nhiên bọn họ biết từ lệnh. Dù sao bên ngoài đồn đại từ lệnh và tiểu thư long mơ có quan hệ thân thiết, bọn họ cũng có nghe qua. Sau một lát chần chừ gã nam tử cao hơn nói ngươi có tính vật gì của y không ngữ khí rõ ràng chậm lại rất nhiều. Tên nam tử mặc áo vải thường hai mắt dại ra, lắc đầu nói không có ta từ khu phía tây cửu u dưới cách đây một trăm nghìn dặm gặp một người tên là từ lệnh y chỉ nhờ ta nói với tiểu thư long mơ một câu nhìn dáng vẻ của y trông rất sốt ruột y nói tiểu thư long mơ sẽ trả thù lao cho ta hai gã nam tử nhướng mày lâm vào trầm tư Gã nam tử mặc áo vải thường nhìn hai người không có hành động gì lại nói cùng với chấp sự tự lệnh còn có bốn người mặc áo đen. Hình như trong đó có một người tên chấp sự hành luyện gì đó. Nói là, nói là, nói cái gì tên nam tử lùng hơn vội vã ngẫm đầu nói. Sau một lát do dự, gã nam tử mặc áo vải thường, mắt nhìn bốn phía Lấy tay vẫy vẫy hai người Hai gã nam tử áo đen nhìn nhau Sau một lát do dự đều tiến đến gần nam tử mặc áo vải Lúc này bỗng có một cơn gió thổi phất qua khiến hai gã nam tử sượng sốt Nhìn bốn phía không thấy ai Thì tiến đến trước mặt gã nam tử mặc áo vải thường Nói là hình như phía Tây có mạch khoáng nam tử mặc áo vải nói út út mở mở. Thân thể hai gã nam tử chấn động mạnh. Khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Tên nam tử cao hơn vội trầm giọng nói giữ gã lại. Đừng để gã trốn thoát. Việc này rất quan trọng. Ta sẽ đi thông báo kết tốt. Nói xong tên nam tử liền phi vào trong tường thành. Nam tử mặc áo vải sượng sốt, lập tức nói các ngươi muốn. Ở đây chờ đi tên Nam tử áo đen lạnh nhạt nói. Nam tử mặc áo vải mở trường hai mắt nói ngươi. Các ngươi nói xong thân thể cấp tốt hướng phía bên ngoài thành bay ra. Khi Nam tử áo đen phản ứng lại thì người này đã nhập vào dòng người. Tên Nam tử áo đen rơi vào thế khó xử. Gã không thể đi khỏi đó đành phải ở lại tại chỗ. Lúc này lôi cương đang đi bộ ở chỗ sâu trong thành cử U. Nam tử mặc áo vải thường lúc trước chính là khoác dục tạo cơ hội cho lôi cương tiến nhập vào bên trong thành liên minh cử U. Khi tiến nhập thành công, lôi cương phát hiện bên trong tường thành có một con đường lớn xuyên qua tâm. Liếc mắt nhìn thì không thể thấy cuối đường. Hai bên đường thì dày đặc các kiến trúc. Lôi cương quan sát tỉ mỉ. Phát hiện kiến trúc ở đây còn cổ xưa hơn ở bên ngoài. Cả đại điện khiến cho lôi cương có một cảm giác tan thương. Thần thức lôi cương lộ ra. Nhận biết những người trong các kiến trúc dày đặc đó. Thế nhưng không để lôi cương kịp nhận ra gì thì một khí thế kinh khủng đột ngột bao phủ lấy lôi cương. Sắc mặt lôi cương kinh hải Ánh mắt lóm lên Lẽ nào đã bị phát hiện rồi Tiểu tử ngươi chính là đệ tử của mấy chấp sự kia sao Chẳng lẽ không biết chỗ này không được dùng thần thức Một cách lung tung sao một giọng nói hồn hậu vang lên Sắc mặt lôi cương tái đi Ánh mắt đầy vẻ sợ hãi Nhìn vào hư không Một lão nhân áo xám xuất hiện trước mắt lôi cương Ánh mắt lạnh lùng Sắc mặt băng giá nhìn chầm chầm vào lôi cương Lôi cương sửng sốt Nhìn lão nhân áo xám Vội vàng nói tiền bối Tại hạ mới ra nhập liên minh cửu chưa lâu Nên không biết Xin tiền bối thứ lỗi Mới ra nhập sao ngươi là đệ tử của chấp sự nào Gần đây liên minh cử U không tuyển nhận đệ tử. Ánh mắt của lão nhân trở nên sắc bén, nhìn chầm chầm vào lôi cương. Lôi cương chấn động. Sau một lát chần chừ nói ta là đệ tử của chấp sự hành luyện. Cách đây không lâu. Chấp sự hành luyện ra ngoài có nhận đệ tử. Hành luyện sao lão nhân nhớ mày. Sau một lát trầm tư mới nói sau này ngươi phải nhớ kỹ Không được tùy tiện dùng thần thức Không thì kể cả lực thiên cũng không thể bảo vệ được ngươi Giọng nói của lão nhân cao lên vài phần nói Nhưng vẫn chưa chịu đi khỏi đó mà quan sát lôi cương một lúc rồi nói ngươi tên gì Ba cương Lôi cương thành thật đáp Trong lòng suy nghĩ không biết lực thiên là ai. Lôi cương đoán là cấp trên trực tiếp của hành luyện. Liên minh cử U và phụng thiên giống nhau cũng chia thành các cấp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ không sai, người cũng không tệ. Thảo nào tên tiểu tử hành luyện đó nhận ngươi. Ngươi có hướng thú đi cùng lão phu không bỗng nhiên lão nhân đổi sắc mặt tự nhiên trở nên ôn hòa. Nhìn lôi cương nói trong lòng Lôi Cương sửng sốt, cũng nhìn lại lão nhân, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc lão nhân này có ý gì? Sau một lát, Lôi Cương lắc đầu nói ta do chấp sự hành luyện đưa vào, phải được chấp sự hành luyện đồng ý đã. Ha ha, tốt. Không sai. Tiểu tử, lão phu rất hài lòng với ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta Lão phu liền cho ngươi làm tương đương với chấp sự. Thế nào trong ánh mắt lão nhân tràn ngập vẻ tán thưởng. Lôi Cương chần chừ trong chốc lát rồi lắc đầu nói tiền bối chấp sự hành luyện sẽ. Lão phu là nhân vật quan trọng cưỡng sát, một mình y cũng không dám làm gì đâu. Lão nhân ngạo nghệ nói. Lôi Cương vẫn lắc đầu. Lão nhân sượng sốt lập tức giọng nói trở nên lạnh đạm nói tiểu tử lão phu rất ít khi coi trọng ai mà ngươi thì phi phạm sau khi được mài dũ sau này sẽ có tiền đồ rất tốt ngươi không nên bỏ lỡ trong lòng lôi cương cười khổ không ngừng chủ yếu tới đây là để tìm quân thắng cũng không muốn có quan hệ gì với liên minh cửu u Chính mình đã hạ chấp sự hành luyện nên nắm chắc chấp sự hành luyện sẽ không xuất hiện nữa. Không có khả năng trả lời. Cho nên mới nói như vậy để từ chối. Vậy mà lão nhân vẫn chưa chịu buông tha khiến lôi cương hơi bối rối. Lão nhân kia có thể nhận biết được thần thức của mình. Hơn nữa trong cách nói lộ ra thân phận không tầm thường. Mà nếu hắn cứ từ chối như vậy Sẽ khiến lão nhân thẹn quá thành giận Khi đó cũng bất lợi cho mình Sau một hồi suy nghĩ Sắc mặt lôi cương hơi cứng nói Tất cả nghe theo lời tiền bối Lúc này lão nhân mới hiện lên dáng vẻ tươi cười Hai mắt đánh giá lôi cương kỹ càng nói ư Lão phu thấy ngươi hơn hẳn người thường Mà lão phu vừa vạn gặp được một pháp quyết tu luyện. Nếu như tu luyện đúng. Như vậy liên minh cửu chúng ta sẽ có thêm một cường giả. Đến lúc đó chỉ sợ cả cương ma của thành phụng thiên cũng không sánh được với ngươi. Thiên bo bo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 357 ngày xưa huy hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 357 ngày xưa huy hoàng. Nhóm dịch mẹ trai em. Lôi cương theo sau lão nhân đi vào chỗ sâu bên trong liên minh cửu U. Cuối cùng lôi cương kinh ngạc phát hiện bên trong liên minh cửu U còn có một tòa thành ngăn cản. Ở đây có 16 vị nam tử trung niên mặc áo trắng. Lôi cương liếc mắt nhìn thì phát hiện 16 vị này đều là cao thủ cương đế Đạo đế Thấy lão nhân và lôi cương 16 vị kia đều tỏ ra vô cùng cung kính cúi đầu với thái độ kiêu kìa Cung nghênh 16 người đồng thanh nói nhưng còn chưa nói hết Lão nhân bỗng hoa một cái Cả 16 người đều sưởng sốt Ngậm miệng lại Còn lôi cương thì kinh ngạc nhìn lão nhân, đây chính là địa vị của lão nhân cựu xác ở liên minh cử U sao? Mà chính mình cũng không nhìn thấu tu vi của lão. Ê, rằng địa vị của lão tại liên minh cử U này phải là thống lĩnh thậm chí là đại thống lĩnh. 16 người cảm nhận được hai người đi vào. Đồng loạt ngẫm đầu lên nhìn nhau. Cả đám đều tràn ngập một vẻ đố kỵ trong lòng. Tiểu tử này là ai cương đế hoàng giai, làm sao được chính đại nhân dẫn vào đây? Một gã lẩm bẩm nói nhẹ. Theo sau lão nhân đi vào, trước mắt lôi cương rộng mở thông suốt, một khoảng không mênh mông vô bờ xuất hiện trước mắt. Khiến lôi cương khiếp sợ trong lòng chính là trên không trung có khoảng hơn vạn nam tử mặc áo đen ngồi xếp bằng. Lôi cương kinh hải phát hiện Linh khí ở đây dày gấp 10 lần bên ngoài Hơn nữa trong này toàn bộ đều là cường giả cương đế Đạo đế thiên giai Lôi cương hít một hơi thật sâu Tình hình thực tế trước mắt chứng tỏ liên minh cửu cũng không hề đơn giản Thực lực như vậy đủ để ngang bằng với phụng thiên Lôi cương sợ run cả người May mà gặp được lão nhân chứ không phải tự mình liều lĩnh đi vào Không thì có thể bị tiêu diệt ngay Ha ha Tiểu tử Không nên kinh ngạc Lại càng không nên khiếp sợ Tuy rằng lúc này ngươi chỉ là cương đế hoàng gia Nhưng không quá một nghìn năm ngươi có thể ngồi ngang bằng với bọn chúng Thậm chí còn cao hơn Lão nhân nói giọng vui tươi Dẫn lôi cương đi vào một đường lớn trong khoảng không Lôi cương nín thở theo sau Mắt không ngừng đảo qua những nam tự áo đen này Hắn phát hiện những nam tự áo đen này Đều đang chìm vào trong trạng thái tu luyện E rằng đã đạt được đến cương đế Đạo đế thiên giai Bây giờ chính là lúc đột phá Chỉ có điều Lôi cương biết hơn vạn cường giả cương đế Đạo đế ở đây số người có thể lên được đạo tiên Cương tiên không vượt qua con số 100 Đột phá từ cương đế đến cương tiên phải nói là khó Không chỉ có tu luyện không thôi là có thể đạt được Còn cần có cơ duyên cùng với ngộ tính Khiến lôi cương ngạc nhiên chính là độ dày linh khí ở đây Lôi cương cảm nhận được từ mặt đất có một nguồn linh khí cuồn cuộn không ngừng tỏa ra. Nếu như đoán không sai trong khoảng không lớn này có một trận pháp, hơn nữa là một trận pháp phi thường. Hai người đi được gần một phút, thì ra khỏi khoảng không lớn. Chỉ có điều khiến trong lòng lôi cương càng khiếp sợ chính là có một tường thành theo phong cách cổ xưa, đầy tan thương. Mang theo khí tức tự xa xưa ngăn cản con đường của hai người Thành có một cửa duy nhất có 16 vị lão nhân mặc áo tím ngồi xếp bằng bên trên Điều khiến lôi cương hết hồn là 16 vị lão nhân áo tím này đều là cường giả cương tiên, đạo tiên Trong lòng lôi cương hình như có chút chịu không nổi Tại liên minh cửu thuộc cửu giới, lúc này lôi cương mới phát hiện Đã hiểu ra không ít chuyện của liên minh cử U Không chỉ có chính bản thân mình mà kể cả khoát dục Cũng với những người tu luyện ở cử U giới Thậm chí U Phủ Địa Linh Tôn Phụng Thiên đều không biết gì về liên minh cử U Một thế lực kinh khủng như vậy có thể ẩn nắp tốt đến thế sao Một thế lực hùng mạnh như vậy có thể lừa được tất cả người ở u giới Có thể thấy liên minh u che giấu tốt cỡ nào Kiềm chế nỗi lo sợ trong lòng Lôi cương theo sau cựu xá đi vào chỗ sâu ở trong chỗ sâu bên trong tường thành Như lôi cương dự đoán 16 vị cường giả cương tiến Đạo tiên đồng loạt mở mắt nhìn cựu xá Đều cuối đầu một cách kiêu ngạo Lôi cương nhìn ánh mắt cử xá thay đổi hoàn toàn Lúc này lôi cương có thể xác định vị cử xá này tu vi có thể đã đạt tới đỉnh của đạo tiên Cương tiên Bỗng nhiên lôi cương chấn động Mình liều lĩnh đi theo cử xá vào chỗ sâu này Có phải là quá mạo hiểm hay không? Liên Minh Cửu U nghiêm ngặt như vậy, tại sao lão nhân lần đầu tiên nhìn thấy mình đã coi trọng? Đưa mình vào chỗ sâu trong Liên Minh Cửu U này, chẳng lẽ không sợ sau này khi ra ngoài sẽ để lộ ra sao? Lẽ nào lẽ nào lão nhân nắm chắc mình không có khả năng ra khỏi nơi này? Tim Lôi Cương đập bịch bịch, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, liếc nhìn Cửu Xá. Lôi cương phát hiện khuôn mặt cưỡng xá vẫn cười nhạt như trước, điều này khiến cho lôi cương kìm lại. Khi đi vào bên trong tường thành, lôi cương hình như hơi có cảm giác chói ngợp. Hơn một nghìn cường giả cương tiên. Đạo tiên mặc áo tím ngồi xếp bằng trên không trung. Linh khí ở đây còn mạnh hơn mười lần lúc trước. Lôi cương liếc mắt nhìn hơn một nghìn cường giả kinh ngạc phát hiện trong đó có hơn nửa số người mình không nhìn thấu được. Nói cách khác hơn một nửa trong số này là trên cương tiên. Đạo tiên địa giai. Chỉ có người trên địa giai thì hắn mới không nhìn thấu được. Tiểu tử. Có phải ngươi thấy thực lực của liên minh u mà khiếp sợ không cửu xá đột nhiên ngừng lại? Quay đầu nhìn Lôi Cương nói. Sắc mặt Lôi Cương tái nhật gật đầu. Ha ha! Những cao thủ này cũng không phải là của Liên minh cử U. Có thể nói, Liên minh cử U chỉ là ngụy trang mà thôi. Rất lâu trước đây Liên minh cử U có tên là Liên minh cửu Minh. Khi đó thực lực của Liên minh cửu Minh có thể nói là đạt được đỉnh cao. Cường giả đạo tiên. Cương tiên có mấy vạn người Trên trăm vị cao thủ đạo thánh Đáng tiếc hiện tại thành ra bộ dạng này Hai mắt cưỡng xá nhìn vào bầu trời Ánh mắt chìm vào trong hồi ước Trong lòng lôi cương trào lên một cơn sóng cử minh Lôi cương liếm môi khô không nói được gì Mà là lặng lặng chờ đợi Khi đó Liên minh cử minh có thể xương bá trên toàn cử U giới. U phụ, địa linh tôn khi đó cũng chỉ có thể cúi đầu dạ vâng. Nhiều năm qua, Lão Phu muốn cử minh lại một lần nữa đạt được đỉnh cao như trước đây. Thế nhưng nỗ lực bao nhiêu năm như vậy? Thực thực không được như ý muốn. Ý tưởng đạt được đỉnh cao như trước đây quả là khó như lên trời. Chỉ có điều, gặp được ngươi, lão phu có thể tự tin khiến liên minh cử minh tái hiện được huy hoàng ngày xưa Hai mắt cử xá đột nhiên chuyển hướng về phía lôi cương trong ánh mắt có phần nóng cháy Trong lòng lôi cương kinh ngạc vô cùng Sắc mặt biến đổi nhìn cử xá nói nghi ngờ tiền bối Ma cương không có khả năng làm được như vậy đâu Lôi cương đã nhận ra một nguy cơ e rằng không đơn giản như lời lão nhân này nói đâu. Ha ha! Ngươi đương nhiên không thể làm được. Chỉ có một người có thể khiến liên minh cử minh tái hiện được huy hoàng ngày trước. Đó chính là minh chủ cử minh. Tên của y mệnh danh cho liên minh cử minh. Lão nhân chậm rãi cười nói. Lôi cương thở dốc. Thế nhưng tu vi của minh chủ cử minh thâm sâu khó lường là minh chủ hùng mạnh nhất. Trước đây không lâu, lão phu đã tìm được một tiểu tử phù hợp. Thế nhưng thấy ngươi, lão phu đã thay đổi ý định. Ngươi so với y thì càng thích hợp hơn. Cửu xá lại cười nhạt như trước nói. Sắc mặt lôi cương bỗng trầm xuống. Lùi lại mấy bước. Một khái niệm bỗng hiện lên trong đầu Lôi Cương. Tiểu tử phù hợp như lời lão nhân nói, e rằng chính là quân thắng. Mà theo suy đoán của Lôi Cương, lão nhân co trọng hắn chính là vì muốn hoáng hồn. Ánh mắt Lôi Cương sắc bén nhìn chằm chằm vào Cửu Xá. Ngươi đừng lo, khi thành công, lão phu sẽ khiến ngươi trở thành tốt hơn. Hơn nữa Nếu như cử minh có thể tái hiện được huy hoàng ngày xưa, khi đó ngươi sẽ là công thần lớn nhất. Lão phu hứa ngươi sẽ được làm trưởng lão ở liên minh cử minh, thấy sao cửu xá nhìn lôi cương cười nhạt nói. Lôi cương lắc đầu, nói nghiêm túc tiền bối, ngươi muốn hoáng hồn sao? Ánh mắt cửu xá sáng ngời, nhìn lôi cương rồi nói không ngờ ngươi cũng biết hoáng hồn. Tiểu tử đừng lo. Lão Phu cam đoan Chỉ cần thành công Lão Phu sẽ khiến ngươi trở thành một người không tồi Vả lại xin minh chủ truyền cho người thể tu quyết Đến lúc đó chẳng bao lâu sau là ngươi có thể đạt được mức độ như lúc này Lôi cương lắc đầu Lùi lại mấy bước cảnh giác nhìn chầm chầm vào cử xá Khuôn mặt đang cười của cử xá hơi thu lại Nhìn lôi cương Giọng nói bình thản chuyện này không phải là ngươi có thể quyết định được Lập tức cử xá nhìn bốn phía Lôi cương quay đầu nhìn Phát hiện bỗng nhiên hơn một nghìn cường giả cương tiên Đạo tiên đều mở mắt Nhìn chầm chầm vào chính mình Linh khí đột nhiên trở thành áp lực Khí thế kinh khủng phóng lên Khiến không gian gần như đông đặc lại Tiểu tử, thái độ của lão phu đối với ngươi rất tán thưởng, hy vọng ngươi cảm nhận được. Nếu như để lão phu làm mạnh tay, kết quả là ngươi chỉ có hồn tiêu phách tán mà thôi. Mà nếu bây giờ ngươi tự nguyện thì lão phu bảo đảm tiền đồ của ngươi sau này rộng lớn thênh thang. Sắc mặt cưỡng xá hơi trầm xuống theo dõi lôi cương. Lôi cương bị hơn một nghìn cường giả nhìn chầm chầm. Giống như bị hơn một nghìn mảnh thú theo dõi Trong lòng lôi cương suy nghĩ khẩn trương Lúc này mình có thể nói là có chạy đằng trời Khẽ thở dài ánh mắt lôi cương nhìn cử xá nghiêm trọng Nếu như bây giờ dùng tiên khí màu vàng có thể chạy trốn được hay không? Nếu như dùng hạt châu của sư Tôn để lại có thể chạy trốn được hay không? Lôi cương trở nên trầm tư. Tiểu tử. Không nên nghĩ cách chạy trốn. Nếu như lão phu đoán không sai. Ngươi chắc là thống lĩnh cương ma gần đây mới nổi lên tại thành phụng thiên của cửu giới phải không? Ma cương cương ma. Ha ha. Chuyện của ngươi ở thành phụng thiên, lão phu cũng có biết một chút. Ngươi có một thanh tiên khí cấp cao. Quy lực có thể nói là bất phàm. Thế nhưng ngươi cho rằng một thanh tiên khí có thể ngang bằng với lão phu Cương Thánh Thiên Gai sao?" Đột nhiên Cửu Xá vừa cười vừa nói. Trong lòng Lôi Cương chấn động mạnh, trừng mắt tròn vo nhìn Cửu Xá. Cương Thánh Thiên Gai. Ngực Lôi Cương thở dữ dội, cường giả Cương Thánh Thiên Gai. Trong lòng Lôi Cương đã có chút tuyệt vọng. Lão nhân đã coi trọng mình, mà lão cũng đã dự định trước. Nếu như bây giờ không đồng ý, như vậy cử xá sẽ ra tay. Đến lúc đó thì mình có xuất ra tiên khí cũng không phải đối thủ của cử xá. Thin bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 358 minh đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 358 minh đế. Nhóm dịch mẹ trai em. Lôi cương cân nhắc trước sau, nhận ra mình đã thành cá nằm trên thớt. Tình hình lúc này không phải là thứ mình có thể không chế được. Đối mặt với cường giả cương thánh thiên giai. Trong lòng lôi cương hiện lên một cảm giác bất lực giơ tay chịu trói sao Đó không phải là phong cách của lôi cương Thế nhưng lúc này Lôi cương biết đành phải như vậy Đối mặt với thực lực hồn mạnh Mình phải chọn con đường sống Thế nào Lão phu chỉ cần thần hồn của ngươi Hơn nữa Minh chủ cử Minh chiếm dụng thần hồn của ngươi Là vinh hạnh lớn lao cho ngươi Sau này khi thành công Ngươi sẽ nhận được sự cảm tạ của Minh Chủ Cử Minh Khi đó thân phận của ngươi có thể nói một bước lên trời Thống lĩnh của Phụng Thiên thì có là cái gì? Chờ Minh Chủ Cử Minh khôi phục Thì đám U Phủ, Địa Linh Tôn kia đều không thể nào làm gì được Cử Xá nói tiếp Lời nói ngầm mang theo một vẻ mê hoặc. Trong mắt Cử Xá U Phủ Địa linh tôm chỉ là những môn phái trước kia. Đương nhiên, tất cả đều không hùng mạnh bằng minh chủ cử minh khi khôi phục lại. Lôi cương dần dần ổn định tinh thần. Lạnh lùng nhìn cử xá nói tiền bối. Chẳng biết tiểu tử theo như lời ngươi nói đã tìm được trước đây là ai? Có thể đưa ta đi xem được không? Cử xá biến sắc. Trong nháy mắt từ vẻ mặt ông Hòa thành ánh mắt kiếp động lón lên không ngại. Nếu như ngươi đồng ý, thì kẻ đó sớm muộn sẽ là của ngươi. Lập tức cử xá ôm vai lôi cương, không để cho lôi cương nhúc nhích hướng bay vào chỗ sâu bên trong. Ở cuối cùng của khoảng không này là một ngọn núi cao chạm mây. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy sương khói nhàn nhạt. Căn bản là không thấy được đến đỉnh. Lôi cương chỉ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng lúc vù vù, gió mạnh quất vào lỗ tai cho thấy tốc độ nhanh đến thế nào. Chỉ sau một thời gian bằng mấy hơi thở, lôi cương phát hiện mình đang ở trong một nơi mờ ảo. Bốn phía đều có sương nhàn nhạt, giống như là tiên cảnh. Lôi cương bỗng phát hiện phía trước có một đại điện màu vàng đất đứng sừng sững trong đám sương Liết mắt nhìn lại thì giống giống như một tòa thành trong mây Cửu xá nhìn đại điện màu vàng đất Trong mắt đầy vẻ kính nể lẫn nồng cháy Lẩm bẩm nói đây chính là nơi minh chủ Cử minh ở trước đây Hoàng đế của cửu u giới Lôi cương đánh giá kỹ lưỡng đại điện trong mây Hắn cảm nhận được một phong cách cổ xưa, tan thương cùng với khí tức uy nghiêm từ đại điện tỏa ra, khiến nội tâm kẻ khác cũng phải quỳ lễ. Lôi cương thầm hỏi không biết phải người hùng mạnh cỡ nào mà được cường giả cấp cao nhất của cương thánh như cử xá sùng kính như vậy. Đúng lúc này cử xá đi lên phía trước, lôi cương ngẫn người theo sau, xuyên qua đám sương. Lôi cương phát hiện Đại điện có một thềm đá dẫn lên Chỉ là do đám sương che kín khiến kẻ khác sinh ảo giác Bước lên trên thềm đá Lôi cương cảm nhận được một luồng linh khí đậm đặc vô cùng từ trong thềm đá Truyền vào gan bàn chân một cách mạnh mẽ khiến cho cương khí Nội kình đều trở nên sôi sụp khắp cơ thể Hơn nữa Tu vi hình như tăng lên. Trong lòng lôi cương kinh hải, thềm đáng này sao kinh khủng như vậy? Thềm đáng này là do Minh chủ cử Minh tìm được ở vùng sát biên giới với Đại Điều Chi Nguyên. Tên là Đại Điều Chi thạch Đối với người tu luyện có thể nói là chỗ rất tốt. Rất ít người có thể bước lên trên Đại Điều Chi thạch này. Ngươi có thể bước lên coi như là cơ duyên của ngươi. Cửu xá vừa cười vừa nói. Ở sát biên giới đại điều chi nguyên. Trong lòng lôi cương chấn động. Lập tức sau một lát trần trừ bèn hỏi tiền bối. Lẽ nào tu vi của cửu minh tiền bối mà không thể có được đại điều chi nguyên sao? Đại điều chi nguyên ở cửu U giới chính là tinh túy bậc nhất của giới phải trải qua bao gian nan mới ngưng tụi mà thành phải không? Lúc trước. Minh chủ cử Minh một mình đi trước Cuối cùng đến sát biên giới vẫn không làm được Một vật nghịch thiên như Đại Đề Chi Nguyên Chỉ có người có cơ duyên mới làm được Cử xá thở dài nói Hiển nhiên Khi nói chuyện Đại Đề Chi Nguyên Ai cũng đoán được Từ trước tới nay chưa có người nào làm được Lôi cương nhớ mày Đến thực lực như của Minh chủ cử Minh cũng không có cách nào có được Xem ra trước đây mình tìm cách làm cũng thật là ấu trĩ Không chỉ có mình cả U Phủ, Địa Linh Tôn, Phụng Thiên đều là như vậy Lôi cương hiếp sâu mấy hơi Nghĩ đến chuyện mình trở thành một người khác Lôi cương không cam lòng chút nào Cốt giáp của mình cùng với trải qua bao nhiêu đau khổ mới trở nên hùng mạnh như vậy. Vậy mà phải chấp tay tặng người. Chẳng ai muốn cả. Thế nhưng, lúc này tất cả hầu như kết cục đã định, lôi cương căn bản là không thể thay đổi được. Trước một thực lực tuyệt đối trước mặt, ai cũng phải cúi đầu, lôi cương cũng không ngoại lệ. Lẽ nào... Sẽ xảy ra như thế này sao trong lòng lôi cương thầm nghĩ Suy nghĩ của hắn dạy vua Nhưng chỉ có thể thản nhiên chấp nhận Tiểu tử không nên lo lắng Minh chủ cử minh sẽ hậu đại ngươi Đến lúc đó ngươi sẽ không lo lắng như bây giờ Dường như cử xá nhìn thấu suy nghĩ trong đầu lôi cương Quay đầu nói Lôi cương cười bất đắc dĩ Lắc đầu không nói gì Nửa phút sau, lôi cương và cưỡng xá đã đứng ở cửa chính vào đại điện màu vàng đất. Nhìn cửa đại điện đóng chặt. Trong lòng lôi cương biết, trong đại điện dường như có một con mảnh thú ẩn nắp đang nhìn mình chầm chầm. Cảm giác này khiến lôi cương không được tự nhiên. cưỡng xá đứng ở cửa nhìn một lúc rồi quay đầu đi đến một phòng nhỏ ở phía bên cạnh. Lôi cương nhìn phòng nhỏ trong lòng thở dài Quả nhiên là quân thắng Lôi cương đã nhận thấy khí tức của quân thắng Cửu xá đi tới phòng nhỏ Phòng nhỏ tự động mở ra Một gã nam tử khôi ngô cao to chạy ra Lão già kia Rốt cuộc ngươi muốn quản chế ta đến bao giờ Giọng nói của nam tử khôi ngô đầy phẫn nộ gào rứt lên Bỗng nhiên nam tử khôi ngô sững sốt Nhìn thấy lôi cương ở bên cạnh cửu xá Ánh mắt biến đổi Lập tức có chút kiết động kêu lên sư sư tôn Lôi cương thẳng nhiên gật đầu cười Cửu xá cũng quay đầu sang nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên nói cương ma Không nghĩ tiểu tử này là đồ đệ của ngươi Ha ha không hổ là thầy trò Người thường không thể so sánh được Chỉ có điều vậy thì Khuôn mặt lôi cương co giật thản nhiên nói thả y đi, chỉ cần một người, được không? Cửu xá trầm ngâm trong chút lát, gật đầu nói như vậy ta theo lời ngươi tiểu tử, ngươi có thể đi. Cửu xá nhìn quân thắng nói tay phải nắm vào vai quân thắng, văng lên trời, thân thể quân thắng biến mất. Lôi cương lo lắng nhìn hướng quân thắng biến mất. Không cần lo lắng, Lão Phu sẽ không để y bị thương tích nào đâu. Ha ha! Như vậy giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ cử xá nói. Nói đến cuối câu thì khuôn mặt càng trở nên kiếp động. Lôi cương gật đầu thở dài nói vì sao cử minh tiền bối phải đợi lâu như vậy mới tiến hành đoạt xá. Lẽ nào những năm gần đây cử u giới không có cường giả nào đủ mạnh cưỡng sáng sững sốt khó miệng nhếch lên cười một cách bất đắc dĩ nói có hơn nữa từng có rất nhiều nhưng lần nào cũng thất bại thần hồn của minh chủ cử minh hùng mạnh như vậy làm sao người bình thường có thể dung nạp được chỉ có người càng mạnh thì tỷ lệ thành công càng lớn mà trong đó tu vi của ngươi rất mạnh Những người lão phu bồi dưỡng tu luyện thể tu không có ai được như ngươi. Vì vậy lần này lão phu mong rằng sẽ không phải thất vọng. Lôi cương cười lãnh đạm. Gật đầu. Sau một lát sắc mặt lôi cương trở nên nghiêm túc nói tiền bối. Chẳng biết rốt cuộc minh chủ cử minh là ai. Ha ha, ngươi muốn nghe chuyện về lão sao cử sáng ngẫm đầu nhìn lôi cương cười nói. Cử xá thực tình rất tán thưởng lôi cương Vì gần đến đứt đoạt xá thành công của Cửu minh nên Cửu xá rất kiếp động Cửu xá nói hiền hòa vô cùng Lôi cương gật đầu Cửu xá hít một hơi thật sâu Nhìn về phía bầu trời Chậm rãi nói tiểu tử Ngươi có từng nghe nói về ngũ đế thời xưa chưa? Lôi cương chấn động trong lòng giấy lên một ngọn sóng Lúc trước khi ở trong không gian thuộc tính hệ một của chí bảo cầm thanh tiên khí cấp cao thuộc hệ một lôi cương đã có nghe về ngũ đế thời xưa Tuy rằng cũng không hiểu rõ lắm Nhưng thanh tiên khí của một đế thời xưa cũng cực kỳ mạnh Không kém gì với thanh kiếm dài màu vàng trong lôi phủ của Hạo huyền Tiên đế của Tiên đạo giới, cử minh của cử u giới, hỏa đế của dung luyện giới, thủy đế của thủy linh giới cùng với một đế của một thần giới. Năm vị cao thủ của năm giới sư gọi là ngũ đế thời xưa. Minh chủ cử minh chính là vua của cử u giới minh đế, nhưng vì tu vi của minh chủ cử minh đã đột phá qua cương thánh thiên giai. Khiến kẻ khác phải kinh ngạc. Khi đó có thể nói thiên hạ cửu giới là của một mình minh chủ cửu minh. Minh chủ trong tay nắm cả giới. Cuối cùng ngủ đế thời sư liên hợp lại. Tiến quân vào vô thượng giới. Khi đó lão phu đang bế quan. Nên không tham gia. Thế nhưng khi lão phu tỉnh lại. Thì đã không còn gì. Liên minh cử minh cũng đã trở thành lịch sử, ngũ đế hùng mạnh đã hồn tiêu phát tán, thần hồn bị thương nặng. Ngay cả minh đế, chỉ còn lại một tia thần hồn về tới cử u giới. Còn toàn bộ đại quân của của cử minh đều chết trận. Khi minh đế trở về, liền bị vây trong đại điện cho đến nay. Giọng nói của cử xá cực kỳ bình thản Thế nhưng cả người tỏa ra khí tức áp lực cho thấy sát khí cùng với phẫn nộ trong lòng. Lôi cương nhớ mày. Lâm vào trầm tư. Quả thật là như vậy. Lần này đoạt xá. Không phải nhất định sẽ thành công. Chính mình có thể cắn trả lại thần hồn của Minh Đế sao? Cách này vừa nảy ra. Trong lòng lôi cương giật nảy lên. Nếu như mình có thể chiếm đoạt thần hồn của của Minh Đế thời xưa Như vậy Tu Vi sẽ tăng cao nhiều Cho dù thế nào Chỉ cần liên quan đến an toàn của chính mình Coi như là tụi ông trời Cũng muốn liều mạng một một phen Tuy giọng điệu của cử xá hiền hòa vô cùng Khiến hắn không muốn từ chối Cũng không thể oán hận lão nhưng lôi cương biết một ngày nào đó khi đoạt xá thành công. Lão có đúng là cho mình một tiền đồ sáng lạn hay không thì còn chưa biết. Nghĩ vậy áp lực trong lòng lôi cương càng căng, sắc mặt không biến đổi nhìn cử xá. Cử xá chậm rãi cười nói tiểu tử, ngươi có biết thần hồn của ngươi sẽ được cho gì không? Là vui của một giới. Đây chính là vinh hạnh của ngươi Phối hợp tốt với mình đế đi Khi việc thành công Lão Phu tất nhiên sẽ hoàn thành hứa hẹn lúc trước Lôi cương gật đầu mù mờ cưỡng xá mỉm cười nói đến đây đi Lập tức đi đến đại điện màu vàng đất Thiên bo bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 359 đoạt xá Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 359 đoạt xá. Nhóm dịch me trai em. Khi đang đến gần cửa đại điện thì trong điện đột nhiên phát ra tiếng kẽo kẹp cửa chậm rãi mở ra. Lôi cương ngẫm đầu nhìn vào cũng không thấy dáng dấp bên trong như thế nào. Vào đi thôi cưỡng xá đạm nhiên cười nói, lập tức bước lên thềm đá tiến vào bên trong cửa. Lôi cương theo sau đó, vừa vào trong đại điện, lôi cương chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Một cái đại điện màu vàng đất xuất hiện trước mắt lôi cương. Bốn vách tường của đại điện đều được điêu khắc hình người. Hoa văn mảnh thú tinh tế, vô hình trung tạo thành một cảm giác áp chế. Khi lôi cương vào bên trong, đã cảm thấy khó thở. Ánh mắt ngưng trọng quan sát bốn phía, cuối cùng nhìn về người màu vàng đất nhỏ bằng nắm tay ở phía trước. Có thể thấy được người này diện mạo điềm tĩnh, hai mắt sắc như kiếm, uy nghiêm khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Minh Đế, rốt cục cưỡng xá cũng tìm được một người hùng mạnh, Minh Đế có thể đoạt xá thành công rồi. Khi cửu xá đi vào, khuôn mặt trở nên cung kính vô cùng. Khom lưng quay về phía người nhỏ màu vàng đất nói. Người nhỏ màu vàng đất chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt nhìn cửu xá. Sau đó trong nháy mắt nhìn sang lôi cương. Một lúc lâu sau, trong đại điện vang lên một tiếng tan thương rất tốt. Người này tốt hơn những người trước, mong rằng lần này không làm cho bản đế thất vọng. Giọng nói có chút suy yếu. Còn người nhỏ màu vàng đất lúc ẩn lúc hiện, có thể thấy được tình trạng bị thương nặng của thần hồn. sắc mặt lôi cương lạnh lùng nhìn chầm chầm người nhỏ màu vàng đất. Tuy thần hồn này bị thương nặng, nhưng lôi cương cũng không dám thở mạnh chỉ cần một chút thần hồn còn sót lại đã làm cho hắn có cảm giác như thế thì có thể hiểu được minh đế thời xưa này rốt cuộc hùng mạnh đến thế nào lôi cương hít sâu mấy hơi nhìn chầm chầm người nhỏ màu vàng đất lôi cương hiểu rõ tiếp theo đợi hắn chính là hoán hồn cũng chính là thời khắc quyết định sinh tử của hắn cương ma ngươi ngồi xếp bằng xuống Mở nê hoàng cung để thần hồn của người đi ra luôn đi Cửu sá ở bên cạnh rụt vẻ mặt có hơi chút khẩn trương lẫn chờ mong Hai mắt nhìn chầm chầm lôi cương một cách nóng cháy Khuôn mặt lôi cương co giật Nhìn người nhỏ màu vàng đất Hít một hơi thật sâu Ngồi xuống xếp bằng Cửu sá người đi ra ngoài đi thân thể người nhỏ màu vàng đất khẽ run lên ánh mắt nóng chảy nhìn cưỡng xá nói lập tức chậm rãi bay về hướng lôi cương cưỡng xá nhìn lôi cương một cách ý nhị sâu xa rồi thản nhiên cười nói cương ma phối hợp với minh đế cho tốt lão phu đã đồng ý với ngươi chắc chắn sẽ không thất hứa trong lòng lôi cương hồi hộp Thấy cửa sát ra khỏi đại điện. Sau khi cánh cửa chậm rãi đóng lại. Hơi thở của lôi cương trở nên gấp gáp. Nhìn người nhỏ màu vàng đất chậm rãi bay tới. Tiểu bối, mở cửa nê hoàng cung của ngươi đi. Khi việc này thành công, bạn đế sẽ có phần thưởng. Hai mắt người nhỏ màu vàng đất nóng cháy nhìn lôi cương nói, thân thể tỏa ra khí tức hùng mạnh khiến lôi cương không làm trái được. Lôi cương hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, thần hồn tự nê hoàng cung bay ra, chậm rãi dồn về đỉnh đầu. Thần hồn bốn màu của lôi cương to bằng cái đầu, khi vừa ra thì biến thành hình dáng của lôi cương. Thần hồn của Minh Đế nhìn thấy thần hồn của lôi cương. Thì trong mắt hiện lên một vẻ tham lam. Chậm rãi rơi xuống. Dừng lại tại bụng của lôi cương. Sau đó chậm rãi nhập vào. Lúc này thần hồn của lôi cương cũng nhập vào trong cơ thể. Thần hồn của lôi cương lẫn Minh Đế lúc này đều đang dừng lại tại Đan Điền. Lôi cương nhìn thần hồn của Minh Đế. Khi thần hồn của Minh Đế tiến nhập thì không đi thẳng vào nơi hoàng cung mà là đánh giá người nhỏ màu tím của lôi cương. Tiểu bối, đây là cương anh của ngươi sao Minh Đế tỏ ra kinh ngạc, trong hai mắt có ánh sáng lạ thường. Lôi cương cảnh giác gật đầu. Không sai, rốt cuộc lần đầu lão phu cũng nhìn thấy một cương anh quái dị như vậy. Lập tức Minh Đế lại nhìn vào mắt lôi cương. Chậm rãi hướng về phía nơi hoàng cung của lôi cương. Bỗng nhiên, thần hồn Minh Đế cấp túc vọc tới thần hồn của lôi cương. Người nhỏ màu vàng đất cũng ngay lập tức tạo thành một đám mây màu vàng đất bao vây lấy lôi cương. Minh Đế hành động khác thường. Lôi cương cũng không hề kinh ngạc. Lạnh lùng nhìn đám mây của người nhỏ màu vàng đất nói vì sao ngươi phải chiếm đoạt ta. Ngươi cũng không tồi Thần hồn của ngươi bên trong có ẩn chứa linh khí thuộc tính thổ thuần khiết Cùng với thuộc tính kim Thuộc tính một Thuộc tính lôi Chiếm đoạt được ngươi Bạn đế đủ khôi phục được tu vi tam thuộc tính trước kia Giọng nói của minh đế vang lên Trong lòng lôi cương cười nhạt Thần hồn bỗng nhiên khuyết tán Tự nhiên hóa thành bốn đám mây Bốn đám mây này còn lớn hơn đám mây của Minh Đế tạo ra Trong nháy mắt bao phủ Minh Đế Tiểu bối thả ta ra Thần hồn của bạn Đế ngươi không chiếm đoạt được đâu Thần hồn của Lôi Cương bao vây thấy Thần hồn của Minh Đế mặc kệ tiếng nói Lôi Cương tưởng chiếm đoạt được Thần hồn của Minh Đế nhưng rất nhanh Lôi Cương phát hiện Có một khí tức rất mạnh phát ra từ trong thần hồn. Lực này đánh cho thần hồn của lôi cương sơ sát. Đám mây màu vàng đất lại ngưng tụ thành người nhỏ màu vàng đất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn đám mây. Bây giờ thần hồn của lôi cương lại ngưng tụ thành hình dáng của lôi cương. Lúc này thần hồn trở nên lờ mờ. Cảnh giác với minh đế. Mà lúc này một khí tức càng mạnh hơn phát ra Đánh cho người nhỏ lôi cương ngưng tụ thành sơ sát Hóa thành một làng sương mờ Còn lôi cương thì không cam lòng Một lần nữa bao vây lấy người nhỏ màu vàng đất Không cần phải giải du người nhỏ màu vàng phát ra một tiếng cười nhạt Bụng bỗng nhiên hót lại Chu miệng lên Tạo một lực rất mạnh hút lấy thần hồn lôi cương. Thần hồn của lôi cương bị cái miệng của người nhỏ màu vàng đất hút đi. Trong lòng lôi cương hoảng hốt. Lực hút này mình không thể nào chống lại được. Lôi cương chỉ có thể nhìn thần hồn bay về hướng người nhỏ màu vàng đất. Đang lúc thần hồn của lôi cương gần như đi vào trong miệng của người nhỏ màu vàng đất Thì người nhỏ màu tím ngồi xếp bằng trong đen điền bỗng nhiên mở hai mắt Người nhỏ màu tím bỗng nhiên hóa thành bốn con thần lông bay về hướng người nhỏ màu vàng đất Ngao, ngao, bốn tiếng lông ngâm vang lên Thân thể của người nhỏ màu vàng đất đột nhiên bị đẩy lùi vài phần Bất chấp việc đang chiếm đoạt thần hồn của lôi cương Hai mắt nhìn bốn con thần long đang phóng tới mà khiếp sợ Tiểu tử Ngươi tự tìm đường chết sao Thần hồn mạnh như vậy cũng dám vọng tưởng chiếm đoạt sao âm thanh tan thương vang lên Ngầm chứa vẻ phẫn nộ Trong nháy mắt bốn con thần long bao vây lấy người nhỏ màu vàng đất cuốn lấy hai chân Hai tay của người nhỏ màu vàng đất Thần hồn của Minh Đế tuy rằng rất mạnh Nhưng lúc này bốn con thần long Đang trói thần hồn của Minh Đế lại Người nhỏ màu vàng đất không ngừng giải vua Phát hiện ra cũng không có cách nào giải du được Tiểu tử Thật chế giễu Ta không thể chiếm đoạt thần hồn Chỉ có thể vây lại hừ Ngày sau ngươi gặp phiền phức gì Đừng có mong chờ vào ta Theo ta vào đi thôi Âm thanh vang lên trong đan điện Lập tức bốn con thần long đang cuốn lấy thần hồn của minh đế Kéo cả minh đế bay về phía lê hoàng cung Lôi cương ngẫn người theo sau Thiên bô bô Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 360 giam cầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 360 giam cầm. Nhóm dịch me trai em. Trong nê hoàng cung của lôi cương. Thần hồn của lôi cương ngưng tụ thành hình người nhỏ, mắt dại ra nhìn tình cảnh trong nê hoàng cung. Thần hồn của Minh Đế màu vàng đất lúc này đang bị bốn con thần long cúng lấy hai chân hai tay. Tình cảnh này khiến lôi cương có một ảo giác dường như trở lại thôn lôi kiếm. Khi gặp được Sư Tôn Thái Huyền thì tình cảnh cũng giống như vậy. Khi đó thần hồn cực lớn của Sư Tôn cũng bị bốn con thần long khổng lồ cúng lấy như thế này. Trong lòng lôi cương bỗng chấn động. Khi mình đi ra khỏi không gian kia thì hai chân hai tay cũng có bốn con thần long như vậy. Nói cách khác bốn con thần long này đã theo vào trong người mình. Hơn nữa cũng giống hệt bốn con cắn sư tôn. Mà bây giờ bốn con thần long có thể vây giữ thần hồn hùng mạnh của Minh đế. Có thể thấy được là không giống như trước nữa. Lẽ nào bốn con thần lông này là bốn con cắn sư tôm? Mình có năng lực nhốt nó sao? Lôi cương không khỏi lâm vào trầm tư. Đúng như lôi cương suy nghĩ. Bốn con thần long có thể cuốn lấy thần hồn của Minh Đế. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì bốn con thần long này có quan hệ với thế giới bốn màu sắc. Tuy bốn con thần long nhỏ này không thể nào so sánh với bốn con thần long lớn, thế nhưng uy lực cũng không thể bỏ qua được, cũng đủ để vây giữ thần hồn của Minh đế. Lúc này, Minh đế vừa giận vừa sợ nhìn bốn con thần long đang cuốn lấy mình trong lòng khiếp sợ. Minh đế ngang dọc cựu u giới bao nhiêu năm cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Hai mắt Minh Đế trường lên nhìn Lôi Cương nói tiểu bối. Ngươi dám nhốt bạn Đế sao? Thả bạn Đế ra, nếu không bạn Đế nhất định khiến ngươi hồn tiêu phát tán. Lôi Cương đang trong trạng thái trầm tư bỗng tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt tức giận của Minh Đế. Lôi Cương cười nhạt vài tiếng nói Minh Đế. Ta có ý tốt để thần hồn cho ngươi mà ngươi lại muốn chiếm đoạt thần hồn của ta. Hóa ra vui của một giới cũng chỉ là một tên tiểu nhân bị ổi. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao thần hồn lôi cương biến thành người nhỏ nhìn bốn con thần lông nói. Thần hồn của Minh Đế run lên. Hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm lôi cương nói lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sự truy sát của cửu xá. Chỉ cần ta không còn ở trong đại điện của cử minh e rằng người thứ nhất cửu xá tìm chính là ngươi. Đến lúc đó tu vi của ngươi có thể chống lại sự truy sát của cửu xá sao? Cương Thánh Thiên giai đủ để càng quét toàn bộ cử u giới. Kể cả môn phái do hai tên tiểu tự U Hoàng, Địa Long tạo ra cũng chẳng uy hiếp được lão. Trong lòng lôi cương chấn động, Nghĩ đến cử xá là cương thánh thiên dai, Cứ như có một ngọn núi đặt trong lòng lôi cương, Thậm chí lúc này đối mặt với thần hồn của Minh Đế cũng không có loại cảm giác này. Chuyện Minh Đế hùng mạnh đã là chuyện lúc trước, lúc này Minh Đế bị thương nặng trong mắt lôi cương không bằng cưỡng xá. Thấy lôi cương nhíu mày, khó miệng Minh Đế nhếch lên cười một cách phức tạp. Một ngũ Đế thời xưa mà bây giờ phải đi uy hiếp một tên tiểu bối. Minh Đế nhìn bốn con thần long. Bốn con này dường như ẩn chứa một lực giam cầm vô cùng mạnh mẽ hơn nữa minh đế cảm nhận được tu vi của thần hồn bị hút về phía bốn con thần long bốn con thần long này giống như là đang chiếm đoạt tu vi của mình không phải minh đế chưa hề nghĩ tới chuyện trốn chỉ cần ở trong cơ thể của tiểu tử này rồi báo cho cưỡng xá như vậy cũng tuyệt đối an toàn rồi Thế nhưng lão có dùng toàn bộ sức lực cũng không thể nào giải ra khỏi bốn con thần long Vốn dĩ thần hồn của lão đã yếu đuối. Bây giờ còn bị bốn con thần long cúng lấy. Chờ hút hết tu vi thì coi như lão cũng hồn tiêu phát tán. Đây là chuyện mà Minh Đế không muốn thấy. Nghĩ đến đó Minh Đế không khỏi nhìn lôi cương. Rõ ràng chỉ là một tiểu tử cương đế hoàng giai mà lại có những con thần long kỳ dị như vậy vây lấy mình. Hơn nữa cương anh màu tím kia lại có thể hóa thành bốn con thần long, Tiểu tử này lại có nhiều bí mật như vậy sao? Dần dần, Minh đế phát hiện. Càng nhìn tiểu tử này lại càng nhìn không thấu. Trong lòng Minh đế không khỏi khiếp sợ. Chính mình không nhìn thấu được tiểu tử này sao? Làm sao như thế được? Trong lòng Minh Đế kinh ngạc vô cùng. Lúc này Minh Đế cũng có chút lo lắng. Tuy nói bốn con thần long chỉ có thể giam giữ mình nhưng đồng thời cũng chậm rãi hấp thu lấy thần hồn của mình. Một thời gian sau sẽ có hại cho mình. Nghĩ đến chuyện đó, Minh Đế lâm vào trầm tư. Trong nơi hoàng cung, hai người đều lâm vào trầm tư. Còn ở bên ngoài đại điện cử minh, cử xá đang đi tới đi lui trước cửa. Anh mắt có vẻ khẩn trương lẫn chờ mong vô cùng. Đối với cử minh trong lòng cử xá chỉ có kính nể, thậm chí có thể nói là sùng bái. Trước đây cử xá chỉ ở dưới một mình cử minh. Cho đến hôm nay cử xá đã trở thành cao thủ đỉnh cao ở cử U giới. Thế nhưng đối với cửu minh thì sùng bái không giảm mà còn tăng. Nằm mơ cử xá cũng nhìn thấy thời liên minh cử minh huy hoàng ngày xưa. Hùng mạnh như vậy mới là cái trong lòng cử xá chờ đợi. Những năm gần đây cử xá ngụy trang dưới liên minh cử U. Âm thầm phát triển thế lực. Hiện giờ đã đủ để ngang bằng với U phủ, địa linh Tôn Nhưng cử xá biết rõ thực lực như vậy không có khả năng xương bá toàn bộ cử U giới. Cử xá không phải chưa nghĩ qua chuyện này. Chính mình tạo dựng thế lực liên minh cử minh. Thế nhưng sau vài lần cử xá thử làm thì hiểu ra cả đời lão cũng không thể đạt được đỉnh cao như vậy. Tu vi của lão tuy đạt được cương thánh thiên giai nhưng còn một khiếm khuyết đó là cái tâm người thống xoáy. Lúc trước liên minh cử minh có thể độc bá cử U giới đó là do có minh đế đại diện. Người thống xoáy như minh đế khiến các đệ tử của liên minh cử minh tâm phục khẩu phục. Nếu minh đế muốn ai đó chết chỉ cần một câu nói người đó sẽ tự sát. Đây chính là khiếm khuyết của cửu xá. Muốn một lần nữa có được huy hoàng ngày xưa cửu xá tình nguyện nhận làm bề tôi. Cửu xá đứng đợi trong lo lắng, vài lần muốn vào trong, nhưng đều phải kiềm chế. Âm! Âm tiếng động như sấm rền vang lên. Cả người cửu xá chấn động. Hai mắt nhìn chầm chầm vào hình dánh cao to từ trong cửa đi ra. Thần thức xuất ra, cửu xá quỳ hai gối xuống đất. Hô to cử xá cung nghênh minh đế Được cửu xá Ngươi làm tốt lắm người cao mở miệng nói Giọng điệu ôn hòa Nhưng cử xá bỗng giật mình Lẽ nào sự việc có gì chuyển biến Bạn đế lệnh cho ngươi Trong vòng thời gian ngắn Làm cho toàn bộ các đệ tử Của liên minh cử minh tăng cao một bậc Sau một thời gian nữa Ta sẽ đi tìm ngươi Ngươi lui xuống trước đi bản đế cần tu luyện một thời gian Giọng điệu hồn hậu của người cao to lộ ra vẻ tan thương nói Hai mắt sắc bén như kiếm khiến trong lòng cử xá hơi sợ hãi Cử xá lớn tiếng nói vâng, minh đế Lập tức thân thể nhánh lên, bay xuống chân nối Cử xá vừa bay trong lòng vừa âm thầm lẩm bẩm rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Vì sao Minh Đế vẫn không có vẻ gì là vui vẻ Trái lại còn có vẻ như là trách cứ lão Chẳng lẽ tên tiểu tử cương ma phản kháng lại Vậy thần hồn của tiểu tử cương ma đâu trong lòng cử xá nghi ngờ Nhưng cũng không dám quay trở lại hỏi Chỉ ôm lấy nghi vấn xuống núi Thiên bo bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 361 thân thể hỗn độn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 361 thân thể hỗn độn. Nhóm dịch me trai em. Trong đại điện cử minh, lôi cương ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt mở đánh giá toàn bộ đại điện. Tiểu tử, bạn đế đã làm theo lời ngươi nói rồi khi nào thì ngươi thả bản để ra? trong đầu lôi cương vang lên âm thanh ôn hòa của minh đế nội tâm lôi cương cười nhạt nói ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi sao? nếu thả ngươi ra ta có thể sống được sao? thực ra chính lôi cương cũng không biết làm thế nào để thả minh đế ra bốn con thần long cùng với cương anh màu tím Mình không thể kiểm soát được, nghĩ đến điều đó lôi cương cảm thấy nghiêm trọng. mơ thanh già nu đó chính là của người nhỏ màu tím sao? Còn nhớ lúc mình diễn luyện khai thiên, giọng nói già nô kia đã nói ra chân lý hỗn động và thần bí. Nếu mà là người nhỏ màu tím, thì hắn làm sao mà biết được, mà rốt cuộc thì nó là ai? Lôi cương còn nhớ rõ đứa nhỏ màu tím đó khi ở trong cái khe mưa bão sấm chết ở huyết ngục đã trở nên khác lạ. Chẳng lẽ khi mình bị cái khe mưa bão sấm chết thôn phệ đã xảy ra gì biến? Lôi cương rơi vào trong suy nghĩ. Cũng may mà trước mặt người nhỏ màu tím này, Lôi cương cũng không có gì xúc phạm. Nếu không Lôi cương đã sớm đứng ngồi không yên rồi, tiểu bội, chẳng nhẽ ngươi muốn giam cầm bản đế cả đời sao? mơ thanh của minh đế trở nên lạnh đạm, đến nỗi kèm theo cả phẫn nộ. mình thân là ngũ đế thượng cổ, vậy mà lúc này lại bị một tên tiểu tử cương để hoàng gia giam cầm, minh đế làm sao mà không giận? không căm phẫn cho được chứ. Đợi khi nào ngươi không còn đe dọa nữa Thì ra sẽ tự nhiên thả ngươi Trước mắt thì không thể Lôi cương lạnh nhạt nói Hắn cũng không muốn một cao thủ vô cùng hùng mạnh như thế Lại không thể ở lại trong nơi hoàng cung của mình Một khi bốn con tiểu long mất đi tác dụng Thì mình tất nhiên sẽ bị Minh Đế thôn phệ Lúc này, bất cứ lúc nào Lôi cương cũng đề phòng Minh Đế Tiểu bối, ngươi không sợ lão phu sẽ nói ra ngọn nguồn Khiến cho cử xá vết ngươi sao Minh Đế như thể không cam lòng Giọng nói lại dọa dẫm như trước Lôi cương sững sốt Nghĩ đến cử xá là cường giả cương thánh thiên giai Gia đầu hắn tê dại một hồi Sau một lát suy tư Lôi cương u ám nói nếu ngươi muốn cùng ta đi đến chỗ chết, thì cho dù người có giết ta, ngay khi ta hồn phi phách tán cũng sẽ ngay lập tức bốn con tiểu long kia sẽ thôn phệ ngươi. có đế vương cửu u chôn cùng cương ma ta chết cũng không tiếc. mơ thanh của lôi cương lạnh buốt khiến cho đáy lòng minh để cũng cả kinh. cùng lúc đó. Trong nơi hoàng cung của lôi cương bốn con tiểu long đang cuốn lấy thần hồn của minh đế như nghe thấy lời của hắn liền cắn vào thần hồn của minh đế. Mà tốc độ tu vi trôi qua bổng gia tăng gấp trăm lần. Điều này khiến cho nội tâm minh đế kinh hãi, bèn vội vàng nói. Tiểu bối, chuyện gì cũng phải từ từ nội tâm lôi cương nghi hoặc thần thức hắn chìm vào trong nơi hoàng cung thì phát hiện ra một dị trạng lôi cương liền khẽ động thần niệm bốn con tiểu long này làm sao mà buông ra mà lúc này bốn con tiểu long kia cũng thực sự buông lỏng ra rồi lại cuốn lấy hai tay hai chân minh đế điều này khiến cho nội tâm lôi cương chấn động nội tức hắn không khỏi xúc động Chẳng lẽ mình có thể kiểm soát được bốn con tiểu lông này sao? Ngay sau đó, lôi cương lại khẽ thần niệm Bốn con tiểu lông lại cắn hai tay, hai chân minh đế Điều này khiến cho nội tâm minh đế nổi giận Nhưng tạm thời lại hiểu rõ Mình bị lôi cương nắm trong tay Chỉ có thể ném cơn thịnh nộ này ở trong lòng thôi